Tác phẩm Trường Sinh của tác giả Phong Ngự Kiểu Thu Chuyện do nhóm đạo hữu tại Facebook Góc truyện Biên Dịch Hiệu đính bởi có lẽ tôi yêu em, Bobina qua giọng đọc MC Sở Nguyên Các bạn thân mến, ở tập trước, cuộc chiến thủ lôi đài đã bước vào những phút cuối cùng Thật may mắn cho Long Hồ Sơn khi cổ diễn kịp thời trở về Thế nhưng, vị Thanh Vân Sơn trưởng môn cũng đang bị trọng thương Linh khí cũng không còn dư giảm Trong khi đó, phe im đảng vẫn còn một thái huyền cao thủ là lão ẩu áo đen huyền vũ sơn trang trang chủ. Trong khi đó, Trương Thiện vẫn đang đánh ngang tay với phiên tăng kiêu ma thiên thạch. Khi nén nhang đo thời gian, chỉ còn một đoạn ngắn. Liệu có gì đột biến sẽ xảy ra? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong tập tiếp theo của bộ truyện Trường Sinh. Và đừng quên đăng ký kênh, like và comment phía dưới video. Còn bây giờ, mời các bạn cùng nghe chuyện. Trường sinh chương 182 Nghĩa Bạc Vân Thiên Long Hạo Thiên mặc dù phản vận linh khí Cưỡng ép giảm tốc Lại vẫn không thể ngừng lại thế lui Sau khi rơi xuống đất Vội vàng cúi xuống nhìn Phát hiện hai chân đã đạp vào Ngoài dây đỏ Lần này giao đấu Long Hạo Thiên có nhiều kiên kỵ Bó tay bó chân Chưa thể tung ra hết toàn lực Thua không cam lòng Khí trùng đấu nghiêu Nổi trận lôi đình Con bà nhà ngươi Long Hạo Thiên sở dĩ sinh khí Còn có một nguyên nhân khác Thông qua lúc trước đối trưởng Cùng cổ diễn Hắn đã phát hiện cổ diễn Mặc dù đang cố chống đỡ Bản thân lại bị trọng thương Khí huyết có thua thiệt Đã là nỏ mạnh hết đà Nếu hắn có cơ hội tiếp tục tấn công mạnh Hắn có hy vọng đem cổ diễn cầm xuống Lúc này Cây hương kia chỉ còn lại một điểm đầu nhang Quan giám khảo không dám trì hoãn Vội vàng gõ vang đồng la Công bố thắng bại Đợi đến khi quan giám khảo công bố thắng bại Cổ diễn thật sâu hô hấp Chậm rãi mở miệng Thành Vân Sơn Sớm đã người không nhà trống Cảnh con người mất Bây giờ chỉ còn lại ta cùng đồ nhi dương khai Sống nương tựa lẫn nhau Hai người sư đồ chúng ta Đối với đạo môn có nhiều súng kính Tại hạ nguyện vì đạo môn Tái chiến thủ lôi Nghe được lời của cổ diễn Đạo nhân trận doanh Tất cả đều động dung Đám người mặc dù phát hiện Cổ diễn bản thân bị trọng thương Lại cũng không biết Thương thế của hắn nghiêm trọng đến loại trình độ nào Cổ diễn Lời này Quỷ thác chi ý cực kỳ rõ ràng Điều này nói rõ Hắn tự biết không đủ sức xoay chuyển đất trời, cũng không còn sống được bao lâu. Dương Khai mặc dù cắn chặt hàm răng, cưỡng ép khắc chế, nhật lệ vẫn tràn mi mà ra. Sư phụ tự biết đại nạn sắp tới, dùng hết sức lực cuối cùng trở thành đạo nhân trận doanh thủ lôi. Lấy việc này đổi lấy người trong đạo môn đối với mình có cảm kích cùng che chở Trường sinh cũng không phải là người đa sổ đa cảm, nhưng nghe được những lời của cổ diễn, nhịn không được, vành mắt, phiếm hồng. Làm đồ đệ, Dương Khai là trọn đạo. Cổ diễn điên khùng nhiều năm như vậy, Dương Khai vẫn không rời không bỏ, theo hầu tả hữu. Làm sư phụ, cổ diễn cũng là trọn tình. Chân chính làm được, tầm chết mới nhả hết tơ, nến kia cháy hết mới khô lệ sầu. Lúc này, Trương Thiện đang cùng cưu ma thiên thạch đấu pháp, không thể phân thần tiếp lời. Đạo nhân trận doanh la húc tử, hành vân tử đám người, trao đổi sau đó liền đề khí lên tiếng. Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Đám người đạo môn chung nhau lên tiếng, đồng nghĩa với việc nhận lấy đại nghĩa cùng ân tình của cổ diễn. Nghe được những lời của đám người, cổ diễn mặt lộ vẻ vui mừng. Thật sâu hô hấp xoay người đối mặt với áo đen lão ẩu đã ra sân áo đen lão ẩu sau khi ra sân liền gần giọng mở miệng Huyền Vũ Sơn Trang Vũ Văn Đông Nguyệt xin chỉ giáo Vũ Văn Đông Nguyệt mở miệng đồng thời bốn phía lôi đài cuồng phong đột khởi Quảng trường 4 phía tuyết đọ xoáy múa bay lên tính cả cánh Bắc sông hộ Thành Nước sông cũng bị cuồng phong cuốn lên Hóa thành ngàn vạn giọt nước chậm rãi lên không Thời điểm này Mọi người ở đây đều cảm thấy kinh ngạc Tăng nhân trận doanh đột nhiên chuyển ra tụng kinh thanh âm Lĩnh sướng chính là mấy vị tuổi già trụ trì cùng phương trượng Đối với bọn hắn đột nhiên tụng kinh Tăng nhân trận doanh những tăng nhân khác Cũng có nhiều người kinh ngạc Sau khi ngắn ngủi chần trừ Đại lượng tăng ni bắt đầu ngâm theo tụng kinh Trường sinh nghe không hiểu hòa thượng kinh văn Chỉ có thể nghe ra tụng kinh bên trong Có nhiều từ bi bình thả Hắn cũng không hiểu những tăng nhân này Vì sao lại đột nhiên tụng kinh Bất quá Rất nhanh hắn liền hiểu Kể từ lúc tăng nhân trận doanh bắt đầu niệm tụng kinh văn Thiên thủ quan âm phát tướng Trên không của phiên tăng kiêu ma thiên thạch Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được Trở thành nhạt nhòa, hư hóa Rất nhiều cánh tay Đang cầm các loại phật gia pháp khí Cũng tùy theo yếu bớt Cư mai thiên thạch Khẳng định biết tăng nhân trận xoanh Hát tụng chính là kinh văn gì Mắt thấy thiên thủ quan âm Thế công đại giảm Khó thở hô to Khá lắm Trung thổ hòa thượng Quên nguồn, quên gốc Vậy mà lại niệm chú tức oán Phá hư bản tăng Phật Pháp Thần Tông Đấu Pháp tối kỵ phân thần Hai người vốn là lực lượng tương đương Tăng nhân trận doanh hát tụng kinh văn Lắng lại phạt ác nộ khí ngưng tụ Thành thiên thủ quan âm Kiêu ma thiên thạch Vốn đã rơi xuống hạ phong Lần này lại phân thần để nói Trường thiện lập tức nắm lấy cơ hội Tĩnh tâm ngưng thần Thúc ngự thái cực bắt quái đồ trên không Phân liệt Tám cái quẻ phù nối đuôi nhau bay ra Trọng thương thiên thủ quan âm phát tướng Âm dương thái cực theo sát phía sau Đem quan âm phát tướng triệt để trấn vỡ Thiên thủ quan âm phát tướng Cũng không phải là quan âm hiển thánh lâm phàm Mà là từ kiêu ma thiên thạch Nguyên thần thúc ngự ngưng tụ Thần thông vừa vỡ Kiêu ma thiên thạch lập tức bị phản phệ Quát to một tiếng Lào đảo lùi lại Trường thiện đột nhiên mở mắt, gấp đưa tay phải. Hơn 10 chương giấy vàng phủ chú từ phía bên phải tay áo bay nhanh mà ra. Đầu đuôi tương liên đánh trúng kiêu ma thiên thạch rồi tới tấp bạo liệt. Trực tiếp đem kiêu ma thiên thạch đánh bay ra ngoài sân. Mắt thấy kiêu ma thiên thạch thụ thương bại trận. Cái bang trận doanh lập tức có người tiến lên dìu đỡ. Cũng có người mắng to tăng nhân trận doanh âm thầm tả hữu Vô lương hố người Cũng không nên cho rằng Tăng nhân đều là người chất phát Không giỏi ngôn từ Tăng nhân mỗi ngày tụng kinh làm pháp Am hiểu nhất chính là hùng biện Nghe được cái bang trận doanh chỉ trích Lập tức cùng người cao giọng phản bác Chỉ nói Kiêu ma thiên thạch Cũng không phải là bọn hắn mời tới Bọn hắn cũng chỉ cảm niệm lần này Luận võ có nhiều tử thương Hữu thương thiên hòa Cho nên tụng kinh cầu phúc Lắng lại người người hoán trách Mặc dù tăng nhân trận doanh Lâm Nguy xuất thủ Trương Thiện lại cũng không cảm kích Bởi vì cho dù tăng nhân trận doanh không xuất thủ Hắn cũng không sợ kiêu ma thiên thạch Bất quá Hắn vô cùng rõ ràng Tăng nhân trận doanh tại sao muốn làm như thế Bọn hắn là lo lắng phe mình trận doanh Sẽ dẫn lây sang tăng nhân trận doanh Dù sao Kiêu ma thiên thạch Vẫn là một tên hòa thượng Bọn hắn cử động lần này Chỉ là cùng Kiêu Ma Thiên Thạch Phân rõ giới hạn Chính là không lĩnh tình Trương Thiện cũng không để cho đối phương Xuống đài không được Chiến thắng về sau Hướng tăng nhân trận doanh nhẹ gật đầu Rồi thu lại tầm mắt Nhìn về phía lôi đài phía đông Cùng lúc Trương Thiện đánh bại Kiêu Ma Thiên Thạch Vũ Văn Đông Nguyệt Đã bằng huyết mạch lợi hại Thúc đẩy sinh trưởng trí hàn âm phong Đem xung quanh băng tuyết cuốn lên Tính cả bộ phận nước sông Hộ Thành Từ phía đông lôi đài Bốn phương tám hướng Ngừng tụ thành vô số bén nhọn băng chùy Những băng chùy này Lơ lửng giữa không chung Mỗi trì đều dài hơn một thước Ngàn vạn gai sắc Đối diện với phía đông lôi đài Lúc này Quan giáo khảo đã gõ đồng la Nhưng Vũ Văn Đông Nguyệt Cùng cổ diễn đều không động thủ Hương sắp đốt hết Hai người đều rất rõ ràng Mình không có cơ hội Lần thứ hai xa chiêu Một hiệp liền sẽ phân ra thắng bại Vũ văn đồng nguyệt Biểu lộ âm tàn mà giữ tợn Mũi thở run run Một mực vội vàng Nàng tuy có huyền vũ huyết mạch Không ngựa nhiều như thế băng trùy Cũng không cảm thấy thoải mái Cổ diễn trái ngược Biểu lộ rất là bình tĩnh Có ý đủ hài lòng vui mừng Cũng có bình thản không tiếc nuối Mọi người ở đây khẩn trương nhìn chăm chú Không biết hai người khi nào sẽ động thủ Vũ Văn Đông Nguyệt chợt di động Ngàn vạn băng chùy cùng một lúc Từ bốn phương tăm hướng đâm nhanh mà xuống Bởi vì tốc độ cực nhanh Mà số lượng đông đảo Thời điểm bay nhanh xuống Phát ra thanh âm xé gió chói tai Những băng chùy này bị Vũ Văn Đông Nguyệt khống ngự. Vũ Văn Đông Nguyệt tự nhiên có toàn thân chi pháp. Cho nên, trong lúc khống ngự băng chùy nhanh rơi xuống, Vũ Văn Đông Nguyệt cũng vung vẩy cây trượng trong tay, vội sông mà ra. Ý đồ, sau khi băng chùy trọng thương cổ diễn, thì sẽ nhanh chóng xuất chiêu, bồi thêm một kích trí mạng. Đối mặt với bốn phương tám hướng băng chùy bay nhanh mà tới, Cổ diễn cũng không ngưng tụ linh khí bình trướng, cản đỡ ngăn cách Mà là tay phải bên ngoài giò sét Đem quanh thân linh khí đều tụ ở lòng bàn tay phải Tới lúc này, đám người mới phát hiện chu thiên thần công Vậy mà có thể đem thể nội linh khí kéo dài ly thể Cũng có thể ở bên ngoài cơ thể tích xúc đè ép Chỉ là trong thời gian ngắn Đại lượng ly thể linh khí từ cổ diễn tay phải ngưng tụ thành Một cái linh khí viên cầu Kích cỡ một thước Bốc lên chướng mắt tử quang Trương Thiện cách phía đông lôi đài gần nhất Thấy tình hình này Biết của diễn dầu hết đèn tắt Có ý cùng Vũ Văn Đông Nguyệt Ngọc Thạch câu phần Dưới tình thế cấp bách Liền làm trái quy tắc lên tiếng Bảo vệ tam dương khôi thủ Bảo đảm nguyên thần không thương tổn Trương Thiện vừa giất lời Phía đông lôi đài Liền truyền đến một tiếng nổ rung trời Vũ văn đồng nguyệt Dường như một mảnh phải rách Bị đánh bay ra ngoài Mà cổ diễn đang phát ra một kích trí mạng Cũng bị ngàn vạn băng chùy Rơi xuống vùi lấp Không đợi quan giám khảo gõ đồng la Trương Thiện liền tung người Phóng về phía đông lôi đài Cùng lúc với Trương Thiện Còn có Dương Khai Thương Tâm gần chết Bi thương gạo khóc Trương Thiện Sau khi rơi xuống lôi đài Mắt thấy Dương Khai cũng lao đến trở tay xuất ra linh khí Đem hắn vung ra Về hướng phe mình trận doanh Ngăn hắn lại Trưởng sinh nghe vậy Vội vàng tiến lên kéo Dương Khai lại Dương Khai mặc dù Bi thương tuyệt vọng Lại chưa đánh mất hết lý trí Cố gắng cắn răng Hy vọng ngừng lại tiếng khóc Toàn thân run rẩy Muốn rách cả mí mắt Nhưng vào lúc này Chuyển đến thanh âm của Trương Thiện Khôi thủ không bị thương Nguyên thần còn tại Cùng niệm chú tác pháp Đưa cổ tuyển bối Nguyên thần quy chân Nghe được lời của Trương Thiện Tám người phe mình lập tức bắt đầu Cùng kêu lên tụng kinh Ngay cả Trương Mạc bị thương Cũng cưỡng ép đứng thẳng Cùng mọi người niệm kinh Thái Thanh Ngọc Thanh Đám người niệm tụng chính là độ nhân kinh văn Mà Thượng Thanh đám người niệm tụng Là tống thần chân ngôn Đợi đến lúc đám người phe mình Cùng niệm lên đồng bộ Trương thiện cắn nát ngón tay giữa Từ lòng bàn tay Họa viết phù chú Ngược lại gấp giò tay trái Từ bên trong băng chùy Dẫn xuất ra Một cái hư ảnh cực kỳ mờ nhạt hình người Lập tức bắt đầu cao giọng lĩnh sướng Tam hồn bất diệt Thất phách tồn chân Thái thượng xác lệnh Gấp chuyển cô luôn Thái thượng đại đạo quân cấp cấp như luật lệnh. Trân Ngôn đọc xong, lại lấy ra một chương lá bùa, run tay vẩy lên, quăng về phía không trung. Phù chú gặp xó hóa thành một điểm kim quang, theo hướng tây bắc bay nhanh mà đi. Đi, Trương thiện chỉ tây bắc, cao giọng hô quát. Kèm theo tiếng hô quát của hắn, đạo hình người hư ảnh kia cấp tốc lên không, đi theo điểm kim quang. Bay nhanh về phía Tây Bắc Trương thiện xem xong những động tác này Mới đưa tay lau mồ hôi Ngược lại hướng cổ diễn thi thể Chắp tay Tê Bái Phúc sinh vô lượng thiền tôn Dương khai nguyên bản cực kỳ bi thương Đợi đến khi nhìn thấy cổ diễn hồn phách Được Kim Quang Phủ Chú Dẫn dắt về phía Tây Bắc Trong lòng bi thống hơi có tiêu giả Thay vào đó là vô hạn cảm kích Hắn không biết cổ diễn hồn phách đi nơi nào Lại biết rằng Tam thanh đạo môn cùng nhau tác pháp Bảo vệ cổ diễn hồn phách Dương khai nghi hoặc Quay đầu nhìn về phía trường sinh Trường sinh biết hắn muốn hỏi cái gì liền vội vàng nói Theo kinh văn ghi chép Tại Côn Luân Sơn Có một chỗ nào đó là tử khí phúc địa Thái huyền tu vi Tam thanh đạo nhân sau khi chết Hồn phách có thể đi nơi đó Lệnh sư không phải là đạo nhân Theo lý là không thể đi tử khí phúc địa Cho nên trụ trì sư bá Mới đem người tác pháp Hộ tống đảm bảo Nghe được lời của trường sinh Dương khai bừng tỉnh đại ngộ Vội vàng đi qua Hướng chư vị đạo nhân Cúi thấp người nói lời cảm tạ Đám người cảm niệm Cổ diễn trung nghĩa Nhao nhao mở miệng trấn an Ôn tồn đáp lời Tác pháp song xuôi Trương thiện tản ra băng trùy Đem cổ diễn thi thể ôm lấy mà về. Dương Khai thầy thế, vội vàng chạy tới tiếp nhận thi thể cổ diễn rồi khóc dòng. Bớt đau buồn, Trương Thiện thở dài. Lệnh sư máu tươi sớm đã chảy khô, chỉ dựa vào linh khí chèo trống chạy về Trường An. Chính là lần này chưa bị thương nặng, cũng khó được hồi thiền. Đà tạ chân nhân, đà tạ chân nhân. Dương khai thuốc thít rời lệ, liên tiếp nói lời toàn tạ. Lệnh sư lời nói lúc trước ta đều nghe được, Trương Thiện nghe mặt nói. Lệnh sư nghĩa bạc vân thiên, nhật nguyệt trừng dám Ngày sau, chúng ta sẽ giúp ngươi chủng kiến Thanh Vân Sơn. Lấy đó làm an ủi lệnh sư trên trời có linh thiêng. Trường Sinh chương 183 Lo liệu hậu sự Nghe được những lời của Trương Thiện Dương Khai mở mịt gợt đầu cúi đầu lại nhìn thi thể cổ diễn bị tàn phá Càng phát ra bi thống Khóc không thành tiếng Ruột gan đứt từng khúc Thấy Dương Khai bi thương như thế Trường Sinh cảm thấy khó chịu Có ý trấn An Lại không biết nói gì cho phải Trương Thiện giải khai vải trục Cởi ra đạo bảo Phủ lên thi thể cổ diễn Đã thủng trăm ngàn lỗ Ngược lại hướng trường sinh nói ra Luận võ mặc dù kết thúc Lại vẫn còn rất nhiều công việc chưa xong Chúng ta còn muốn lưu lại Giải quyết tốt hậu quả Cửa ngõ phía đông Có bảo thành khách sạn xe ngựa Người cùng Dương Thiếu Hiệp Hộ tống cổ tiền bối về phủ đệ trước Trường sinh gần đầu xác nhận Bồi tiếp Dương Khai Rời đám người đi Đằng sau đám người có bảo thanh khách sạn hỏa kế Thấy hai người đi xa Liền vội vàng Phía trước dẫn đường Đem hai người Đưa đến bên cạnh xe ngựa Dương Khai lúc này Cả người đều cảm thấy mộng Trường sinh liền cùng hắn lên xe Đường phòng trở về Trên đường đi Dương Khai khi thì mở mỉn sững sở Khi thì bi thương rơi lệ Nhìn ra Hắn muốn cưỡng ép khắc chế bi thương Nhưng là hắn khắc chế không được Đối với Dương Khai bi thương Trường sinh thật sự có thể cảm động lây Mặc dù nhiều năm như vậy Cổ diễn một mực là điên dại ngây ngô Chỉ ít người vẫn còn Dương Khai còn có nơi ký thác Bây giờ cổ diễn không có ở đây Dương Khai liền biến thành người cô đơn Một thân một mình Trường sinh không có thân nhân Thời điểm vừa ma tử chết Hắn còn nhỏ Không thể nào nhớ Nhưng thời điểm lão hoàng chết Trong lòng hắn chính là loại cảm giác này Thân nhân duy nhất không có ở đây Ngoại trừ bi thương khó chịu Còn có đưa mắt không quen trống rỗng cùng mờ mịt Lúc tới Thanh Vân Sơn biệt viện Đã là nhập canh thời gian Dương khai thương tâm quá độ Đầu nặng chân nhẹ Lúc ôm cổ diễn thi thể xuống xe, suýt nữa ngã sấp xuống. Trường sinh vội vàng tiến lên dìu đỡ, cùng tiếp nhận dương khai, đem cổ diễn thi thể ôm vào nội đường. Hai người vừa mới đem cổ diễn thi thể đặt ở trên giường. Người gác cổng liền tiến đến thông báo. Đại nhân, bên ngoài có một đám người tới, nói là nghe phủ hạ nhân, bất ngờ nghe tin dữ, chủ gia phải tới. Hỗ trợ bố trí linh đường Đẩy bọn hắn vào đi Trường sinh nhạy gần đầu Người tới là đám người nghe thái Dương khai lúc này mất hồn mất vía Trường sinh liền lưu hắn lại Ở nội thất Mình ra ngoài Cùng đám người nghe thái gặp nhau Hắn tại Long Hồ Sơn Đã học qua công việc Quản linh cữu cùng Mai táng Liền cùng nghe thái đám người Cùng bố trí linh đường Nghe chắc có thể trở thành Nhà giấu nhất đại đường Không phải không có nguyên nhân Biết dương khai cùng trường sinh quan hệ Chẳng những phái người tới hỗ trợ Bao quát nhập liệm áo liệm Quan tài cùng giấy tiền Vật để tang cũng tấp nập đưa tới Quan tài mang tới Đầy phòng tỏa hương Thấy trường sinh mặt lộ vẻ nghi hoặc Nghe thái vội vàng mở miệng giải thích Cô ra Cái quan tài này Từ đàn hương lĩnh nam chế ra, gỗ lim tơ vàng chính là hoàng gia chuyên dụng. Chúng ta không thể gân chế. Kỳ thực, vật này so với gỗ lim tơ vàng càng thêm quý giá. Trường sinh nhẹ gật đầu, cầm áo liệm đi tới nội thất. Hướng dương khai đang mờ mịt, ngồi yên nói. Người ra ngoài hỗ trợ, ta tới thay quần áo cho lệnh sư giữ thân trong sạch. Dương khai tự nhiên không chịu. Nhất định phải kiên trì tự mình động thủ Trường sinh nhiều lần khuyên Không có kết quả Chỉ có thể cho phép hắn Mà kết quả Chính như trường sinh suy đoán Lần nữa nhìn thấy của diễn Đầy người thương tích Dương khai bi thương khó dừng Vừa trực khóc Cuối cùng bi thương quá độ Té xỉu trước giường Sau khi dương khai ngất đi Trường sinh tiếp nhận Nếu như dương khai không ngất đi Hắn còn có điều cố kỵ. Lúc này hai bên không còn người. Hắn liền có nhiều tổn thức. Mặc dù hắn cùng cổ diễn không thân cũng chẳng quen. Đối với cổ diễn nhân phẩm lại vô cùng kính trọng. Nhất là chứng kiến cổ diễn đối với Dương Khai yêu mến cùng sinh tử khí độ ung dung làm hắn chấn kinh động dung. Người sống tại thế mỗi người trên thân đều gánh vác trách nhiệm. Nhưng phần lớn mọi người đều không có hoàn thành ứng tận trách nhiệm của mình. Bất quá, đối với Dương Khai, Cổ Diễn đã tận hết trách nhiệm một người làm sư phụ. Trường Sinh Dược Cổ Diễn bên người thay quần áo. Rõ ràng phát hiện, Cổ Diễn trên thân tuy có đại lượng thương tích, chỗ bị thương lại ít có vết máu. Chính như Trường Thiện nói, Cổ Diễn chạy về Trường An, trên đường máu tươi cơ hồ chảy khô, một mực bàng vào tinh thuần linh khí tu vi. Nỗ lực trèo trống Giờ khác này Chứng sinh nghĩ tới sư phụ đã mất La Dương Tử ngày đó Cầm tới hồi thiên kim đan Nguyện ý kéo dài tính mạng Lấy phong hồn chi pháp Đem hồn phách ép lại trong thể nội Chịu được âm dương tương xung Đau khổ mà dày vò Sinh sinh giữ vững được mấy ngày Cổ diễn đáng giá tôn kính Sư phụ La Dương Tử Cũng đáng được tôn kính Bởi vì bọn họ kiên trì Cũng không phải là vì mình Mà là vì thân hữu Giúp cổ diễn đổi lại y phục Trường sinh gọi tỉnh lại Dương Khai Nhập liệm nhất định phải từ Tử tôn người mất tự mình động thủ Không thể mượn nhờ tay ngoại nhân Không thể mượn nhờ tay ngoại nhân Dương Khai Thụ ý của Trường sinh Đem cổ diễn thi thể Ôm vào đàn hương quan tài Đã chảy tốt nệm lụa vàng Dưới chứa nghe thái Vội vàng trình lên mâm gỗ Mâm gỗ bên trên Có bầy chính là ngọc khí để cầm tay Cùng miệng ngậm Trường sinh tiếp nhận mâm gỗ Chỉ đạo dương khai Đem ngọc thiền, ngọc quy Các loại ngọc khí Phân biệt bỏ vào miệng của cổ diễn Cùng trong tay Sau đó đắp lên chăn vàng Bởi vì cổ diễn không phải thọ hết chết già Cũng chỉ có thể Đóng chăn vàng Mà không phải là đóng chăn đỏ Thời điểm đóng nắp hòm Dương Khai lại hôn mê bất tỉnh Trường sinh đem hắn đỡ tới một bên Nghe thái đám người Sau đó từ quan tài phía dưới Bày ra bàn thờ Trên bàn mở lưu hương Giá cắm nến Bình hoa, cống phẩm Những vật này đều là nghe ra chuẩn bị Tính cả bức trướng Cùng đồ tang Không gì là không đầy đủ Đang lúc bận rộn Đại đầu nghe hỏi chạy đến Hắn ban ngày sở dĩ không ra Là bởi vì trường sinh để hắn Lấy tất cả hồ sơ Các án chưa giải quyết Trong vòng 10 năm đều sửa sang lại Án do đại lý tự Cùng hình bộ chưa giải quyết Cũng toàn bộ cân nhắc Hắn cả ngày đều đang bận rộn Đại khai quá trình Đại đầu đều biết Cùng trường sinh đơn giản trò chuyện Đại đầu hiểu hết nội tình, mắt thấy Dương Khai chậm rãi tỉnh lại, vội vàng tiến lên, mở miệng trấn an. Đại đầu rất thông minh, cũng rất biết trấn an người, cũng không nói cái gì đừng thương tâm, đừng khó chịu, cái kiểu nói nhà Chỉ nói, cổ diễn đại thù đã báo, ân nghĩa đã trả, có người kế tục, không còn tiếc nuối. Thấy trường sinh cũng nhiều ẻo ải, đại đầu lại thừa cơ trấn an. Đại nhân, nếu như không phải ngài trượng nghĩa xuất thủ Cổ diễn tiền bối khó được thanh tịnh Càng không thể khôi phục linh khí tu vi Đừng nói đến báo thù không thể làm được Chính là chu thiên thần công cũng như vậy thất truyền Ngài phía trước đưa đào Chẳng nhẽ không cho phép cổ tiền bối báo mượn hay sao Hùng chi, trường chân nhân xuất lĩnh tam thanh đám người đồng tâm tác pháp Bảo vệ hồn phách cổ tiền bối Đây đã là kết quả tốt nhất Đại đầu lời đấy Đã an ủi trường sinh Đồng thời cũng là trấn an Dương Khai Chữ chữ châu Ngọc Câu câu có lý Nghe được lời của đại đầu Trong lòng hai người lo lắng giảm xuống Dương Khai đi vào trước linh đường Từ trong chậu đồng Đốt giấy vàng tiền âm phủ Tế điện tưởng nhớ Bố trí tốt linh đường Chuẩn bị kỹ càng quan tài nhập liệm Nghe thái bọn người liền cáo từ giấy đi Thanh Vân Sơn biệt viện Có mấy cái nhà hoàn cùng hộ viện Bọn hắn đều là hạn nhân ký khế ước bản thân Ai là chủ nhà Người đó là chủ nhân của bọn hắn Nên lúc này Nhà hoàn cùng hộ viện Cũng đều theo dương khai Đốt giấy để tang Đám nhà hoàn làm cơm tối Dương Khai tự nhiên ăn không vào Cũng may Quá trình đại đầu khuyên bảo về sau Bi thương hơi giảm Mặc dù chưa ăn cơm Lại uống vào mấy ngụm canh Trứng sinh cũng đại đầu qua loa ăn một chút Không yên lòng Dương Khai Tăng thêm trở về cũng không có chuyện gì Hai người liền lưu lại trong phủ Cùng Dương Khai thủ linh Tới gần canh 3 Trương Thiện một mình đi vào Đối diện quan tài t bay sau đó liền an ủi Dương Khai vài câu, hắn không biết nói chuyện như Đại Đầu, chỉ nói hãy bớt đau buồn. Trở xong Dương Khai, Trương Thiện quay đầu nhìn về phía Trường Sinh ra ngoài nói chuyện. Trường Sinh nghe vậy, trong lòng run lên, đi theo Trương Thiện đi vào thư phòng. Hai người ngồi xuống, Đại Đầu thúc dục đám nha hoàn vì hai người đưa tới nước trà. Bưng lên trậu than Đợi đến khi người ngoài thối lui Trương Thiện mới nghiêm mặt mở miệng Lần này luận võ Chúng ta có thể đại hoạch toàn thắng Không thể bỏ qua công lao của người Nghe được lời của Trương Thiện Trưởng sinh như chút được cánh nặng Vội vàng mở miệng khiêm tốn Sư Bá nói quá lời Ta cũng không có làm gì Trương Thiện khoát tay Không cần tự coi nhẹ mình Đồng bảng tí thí Ngươi được trạng nguyên Chính bảng tí thí Chúng ta lại thu hoạch được nhị tịch Qua chiến dịch này Long hổ sơn uy Trấn cửu Châu Danh dương thiên hạ Trường sinh gật đầu Trương thiện lại nói Điều làm ta vui mừng nhất Là trận chiến này Tam thanh các tông các phái Có thể vứt bỏ hiểm khích lúc trước Hợp lực đồng tâm Quả thật đạo môn may mắn Đúng vậy, trường sinh gần đầu lần nữa Sư bá Chúng ta được nhị tịch đại chủ Một cái khác Ngài cho ai Tam Thanh vốn là một nhà Ta đã cùng chư vị đồng đạo Thương nghị qua quy định chỉ lấy nhất tịch Nhất tịch khác liền trực tiếp phế bỏ Trương Thiện nói Cái bang trận doanh tâm thuật bất chính Vạn vạn Không thể đem Thống lĩnh minh quyền Ra vào tay bọn hắn. Quyền cầm binh, trừng sinh như mày. Trương thiện nhẹ gật đầu. Dưới mắt, phiên trấn cắt cứ. Nạn trộm cướp nổi lên bốn phía. Đã thành họa lớn trong lòng. Triều đình vũ cử, chính là trọn tuyển hộ quốc cột trụ. Thống binh xuất chiến, tiểu phỉ bình định. Lần này, luận võ đạo môn trận doanh chúng ta. Lực khắc quần hùng, thắng lỗi lạc. Thắng Quang Minh Không có gì bất ngờ Tới ngày mai Tảo Triều Triều đình liền sẽ ra phong ta Là hộ quốc chân nhân Đợi đến khi hoàn thành tổ kiến tân quân Liền thông soái quân đội Thảo nghịch bình định Thiếu lâm tự cũng là đại chủ Bọn hắn cũng muốn thảo nghịch bình định hay sao Trường sinh truy vấn Trương Thiện gật đầu nói Triều đình cố định chuyển mộ tân quân 30 vạn Dùng để thảo nghịch tiểu phỉ Thiếu lâm tự Mặc dù cũng là đại chủ Lại thắng mà không võ Thảo nghịch bình định Không tới phiên bọn hắn làm Bọn hắn đã thích giảng kinh thuyết pháp Cảm hóa thế nhân Vậy cũng không cần đến binh mã Liền để bọn hắn Mang theo bản bộ tăng nhân Tiến đến chiêu hàng thổ phỉ là được Mắt thấy trương thiện trong lời nói Đối với Phật môn trận doanh Có nhiều bất mãn Trường sinh thận trọng nói Sư bá Hôm nay ra sân Cái tên phiên tăng Cùng trung thổ Phật môn Không phải là cùng một đường Tất nhiên ta biết Trường thiện lạnh giọng nói Nhưng ta sẽ không quên Lúc mới bắt đầu luận võ Đám người bọn hắn Bị cái bang trận doanh xúi dục Ý đồ độc chiếm nhị tịch chen chân để chúng ta bị loại Trường sinh không có tiếp lời Ngắn ngủi trầm mặt, Trương Thiện thuận miệng hỏi Chúng ta đã dặn dò, ngươi không thể hành động thiếu suy nghĩ Hôm nay, ngươi vì sao đột nhiên lên đài? Trường sinh sợ nhất là Trương Thiện sẽ hỏi tới cái này Nhưng Trương Thiện cuối cùng vẫn hỏi Khẩn trương, đột nhiên linh cơ khẽ động Bẩm sư bá, chuyện này đích thực có hai nguyên nhân Thứ nhất, bọn người tứ đại sơn trang Chính là hướng về Sư Điệt mà tới Sư Điệt Nếu một mực thủ thân không chiến Tất không tránh khỏi bị bọn chúng coi thường Ảnh hưởng tới uy danh Long hồ Sơn chúng ta Thứ hai Sư Thúc đối với Sư Điệt Ân trọng như núi Tên xúc sinh, đông phương thần Vậy mà dám đôi với nàng Vô lễ khinh bạc Sư Điệt nhất thời bị hắn chọc giận Không thể ngồi yên Không có nguyên nhân thứ ba Trương thiện nhìn thẳng trường sinh không có trường sinh vội vàng lắc đầu sau khi dứt lời trường sinh mới phản ứng được nguy rồi lời nói quá nhanh đầu lắc quá sớm rõ ràng là có tật giật mình trong lòng có quỷ ởương thiện khả năng không phát hiện được cái gì cũng có thể phát hiện lại giả vờ là như không phát hiện gật đầu mở miệng nói Ngươi mặc dù là người của Long hồ Sơn Cũng lại là triều đình quan viên Về sau làm việc Phải nắm phân tắc Chắc chừng mực Đừng chọc Hoàng thượng nghi kỵ Phải biết Hoàng thượng thế nhưng là có quyền Buộc ngươi hoàn tục Trường sinh trưa 184 Im đảng cản trở Nghe được lời của Trương thiện Trường sinh nghiêm mặt gật đầu Suy nghĩ cẩn thận Hôm nay hắn tùy tiện lên đài Quả thực không ổn Nếu như chuyển đến tai hoàng tượng Hoàng tượng sẽ cho rằng Hắn thân là mệnh quan triều đình Vậy mà đem sinh tử Ném ở sau đầu Thay mặt Long Hồ Sơn suốt chiến Chưa nói Hoàng thượng lúc đầu lòng nghi ngờ còn nặng Coi như đổi thành người khác Cũng sẽ sinh lòng bất mãn Cho rằng hắn đem Long hồ Sơn Đặt hơn triều đình Được rồi Thời điểm không còn sớm Ta phải đi Trương Thiện rời ghế đứng dậy Trường sinh vội vàng đứng dậy đưa tiễn Hai người ra khỏi phòng Đi vào trong viện Thời điểm Trương Thiện hành tẩu Thuận miệng nói ra Ta nghe nói Người nhập sĩ về sau Chưa từng vào chiều Có chuyện này hay không Trường sinh cười ngượng ngùng Ngầm thừa nhận Trương thiện nói Làm quan liền phải có dáng vẻ làm quan Tào chiều là vẫn phải đi Người bây giờ Là tam phẩm đại quan Có ảnh hưởng thể diện quan viên sự tình Nên tận lực bất làm Giống như trước kia Loại bên đường đánh đập mệnh quan triều đình Cuồng vọng cử động Một lần cũng là đủ rồi Hôm nay Triều đình trong ngoài đã đàm luận Tác phong của ngươi Về sau muốn thích hợp thu liễm một chút Ghi nhớ sư bá dạy bảo Trường sinh cật đầu nói tiếp Trường tiện lại nói Còn có Ngươi mặc dù có chút kiến thức Lại ít có học thức Về sau muốn chăm chỉ đọc sách Khoáng đạt tầm mắt Tăng trưởng học thức Vâng Trường sinh gần đầu lần nữa Trường thiện sau khi ra cửa Hướng trường sinh khoát tay áo Ra hiệu hắn trở về Nhưng trường sinh cũng không lập tức dừng bước Mà là tiếp tục theo sau lưng trường thiện Đi hướng đông đưa tiễn Thời điểm đi về hướng đông Trường thiện thuận miệng hỏi ra Đúng rồi Người năm nay bao nhiêu tuổi Hồi bẩm sư bá Ta là cô nhi Ta cũng không biết mình đến tuổi cùng là bao nhiêu tuổi? Hàn La 15 Trương Sinh nói. Trương Thiện xoay người, nhìn Trương Sinh một chút, không nói gì nữa. Không bao lâu, đi tới giao lộ. Trương Thiện thay đổi tuyến đường, hướng nam, Trương Sinh tự hành trở về. Thời điểm Trương Sinh trở lại Thanh Vân Sơn biệt viện, đại đầu đang buổi tiếp Dương Khai ở hậu đường thủ linh, thấy hắn trở về, Dương khai cùng đại đầu liền khuyên hắn đi nghỉ Trường sinh không có nóng lòng dưới đi Mà ngồi ở dưới chướng Một bên đem trộn than đốt thêm tiền giấy Một bên cùng dương khai thương nghị Như thế nào xử lý hậu sự của cổ diễn Thương nghị qua đi Quyết định đặt linh cứu một đêm Sáng sớm ngày mai Liền bảo hộ quan tài trở lại thôn quê Đem cổ diễn an táng tại Thanh Vân Sơn Trưởng sinh trước nhất nghĩ tới chính là từ nghe ra an bài xe ngựa trầm ngâm qua đi lại cải biến chủ ý Từ ngựa sử đài phái ra xe ngựa Lại phải thêm một đội bộ khoái cùng dương khai đồng hành ngự sử đài chẳng những phụ trách đôn đốc bách quan ở Kinh Thành Quan viên địa phương cũng từ ngựa sử đài giám sát Lần này liền đánh lấy chiêu bài ngoại phái tuần tra nguyện trang Trường sinh không yên lòng dâng khai một mình Xử lý những việc mặt này Liền mệnh cho đại đầu đi theo tùy hành Xử lý tốt Tăng sự của cổ diễn Đại đầu cũng có thể thừa cơ Về một chuyến thăm nhà Đại đầu chỉ nói Thanh Vân Sơn Chỗ kiếm Nam Đạo Ở vào Tây Nam Mà Thiên Tản Môn Chỗ Hà Đông Đạo Ở vào Chính Bắc Lệch Đông Cũng không tiện đường Trường sinh lúc này đã an định Rất là thương nhớ sư huynh ba đổ lỗ. Liền lệnh cho đại đầu, sau khi về nhà thuận tiện đi mặc bắt một chuyến. Nhìn xem có thể hay không tìm được và mang ba đồ lỗ về. Nghị định chi tiết, trường sinh liền cùng đại đầu trở về ngựa sử đài. Buổi sáng ngày mai, hắn muốn thượng chiều, không thể không chập mắt. Đại đầu trở về an bài xe ngựa, chọn lựa buộc khoái, tùy hành giải quyết việc công. Trường sinh chỉ ngủ một canh Liền rời giường thay quần áo Đợi đến lúc hắn dắt Hác Công Tử Đi ra ngoài vào chiều Đại đầu cũng chọn lựa Mang theo 24 vị bổ khoái Cùng hai chiếc xe ngựa Chuẩn bị khởi hành Quan sai ra bên ngoài tuần tra Được lãnh gấp đôi bổng lộc Thuộc về đắc ý công tác Mà lại đều là Cưỡi ngựa xuất hành Từng người đều mừng thầm không thôi mất quá Bọn hắn cũng không dám vui vẻ ra mặt Bởi vì bọn hắn đều biết Lần này xuất hành Là muốn hộ tống cổ diễn quan tài Trở về Thanh Vân Sơn Nói trắng ra Chính là đi đưa tang Ai dám cười Trường sinh căn dặn qua loa vài câu Để đám người trên đường Chú ý an toàn Sau đó cưỡi ngựa đi về hướng đông Tới trước Hoàng Cung Phát hiện quảng trường trước Hoàng Cung Đã có đại lượng giang hồ quân nhân tụ tập Cùng đồng bạc võ cử nhân Chính bạc võ cử nhân Cũng muốn tiến cung tạ ơn Cái bang trận doanh Không tranh được tổng đại chủ vị trí Không chiếm được võ tiến sĩ Nhưng cũng được không ít võ cử nhân Cũng phải ra tiến cung tạ ơn Cùng đồng bạc võ cử nhân có khác biệt Lúc này Ba phe nhân mã Cũng không mặc quan phục Vẫn mặc y phục của mình Tr trường Sin đi tới chỗ buộc ngựa buộc xong há công tử liền muốn đi đạo nhân trận doanh cùng mọi người chào hỏi thấy hắn hướng phe mình trận doanh đi tới Trương Thiện như mày khoa tay ra hiệu hắn trở có tới gần trường Sin cũng minh bạch Trương Thiện dụng ý đành phải từ nơi xa hướng đám người phe mình chắp tay sau đó cùng quan viên vào chiều tiến cung Quan viên vào chiều, trường sinh nhận biết không nhiều, nhưng người biết hắn lại không ít. Thầy hắn lên chiều, lập tức có người đi tới cùng hắn chào hỏi, lôi kéo làm quen. đều nói, ác quyền không đánh mặt người tươi cười. Trường sinh cũng không có tránh người ngàn dạng. Cùng mọi người khách sáo hàn huyên, đồng hành hướng về phía trước. Thời điểm đi đến cầu Kim Thủy. Phát hiện Cao Thị Trung đám người ở phía trước Cao Thị Trung Chính là người lúc trước Dưới sự thụ ý của Dương Phục Cung Tiến cử hiền tài Chính là muôn hạ tỉnh Đường Quan Trường sinh mặc dù biết người này là hoạn quan đồng đảng Lại vẫn trước mắt bao người Chen chúc lấy Đám văn võ quan viên trước mặt Hướng Cao Thị Trung nói lời cảm tạ Chỉ nói Từ đáy lòng cảm tạ Cao Thị Trung Tiến cử hiền tài Chỉ là gần đây thời gian công vụ bể bộn Chưa kịp đến nhà cảm tạ Mắt thấy trường sinh Ngay trước mặt đông đảo quan viên Hướng mình hành lễ nói tạ Cao thị Trung rất là hài lòng Tăng thêm trước đó Hắn phái người đi ngự sử đài cứu người Trường sinh cũng bán mặt mũi cho hắn Liền mỉm cười gần đầu Chỉ nói Mình là vì nước nâng hiền Muốn tạ Liền cảm tạ triều đình Cảm tạ hoàng thượng Cùng Cao Thị Trung bắt chuyện sau đó Trường sinh đứng thẳng một bên Đưa tay thỉnh Cao Thị Trung nắm người đi trước Hắn giả bộ nhất thời Còn có thể giả giống Nếu giả một đường Liền có chút lung túng Cho dù Cao Thị Trung nhìn không ra mảnh khóe Mình cũng không thể Mãi giả bộ uốn éo Đi đến trước điện Chờ thêm canh giờ Canh năm đến Cửa điện mở rộng Văn võ quan viên Căn cứ quan hàm cao thấp Tuần tự tiến điện Bách quan vào chỗ sau đó Hai lão thai giám bồi tiếp hoàng thượng Từ hậu điện tiến vào Hoàng thượng ngồi xuống Văn võ bá quan lễ bái hành lễ Mấy vị đạo nhân cùng tăng nhân Vẫn là chắp tay Đưa tay hành lễ Sau khi đám người quỳ xuống Tất cả đều cúi đầu Hoàng thượng thừa cơ Đem ánh mắt Rời về phía Trường Sinh Cùng lúc đó Khóe miệng hơi vảnh Hoàng thượng biểu tình này Khiến cho Trường Sinh tâm tình thật tốt Cái này biểu thị Hoàng thượng cùng mình vẫn là có ăn ý Biết lúc trước Hắn tại sao muốn đánh hình bộ quân lại Cũng minh bạch Hắn vì cái gì không vào chiều mất quá Hoàng thượng có thể cho hắn ám chỉ Hắn lại không thể cho hoàng thượng đáp lại Bởi vì lúc này Dương phục cung đang nhìn thẳng hắn. Hành lễ qua đi, liên là tấu sự tình nghị sự. Lập tức liền muốn qua Tết. Từng cái nha môn khất nợ quan lại bồng lộc, đều đến đòi tiền. Các đạo các châu, trần tai cũng muốn tiền. Quân đội ở ngoài, đánh trận cũng muốn quân lương. Lần này, trường sinh nghe được một tin tức rất quan trọng. Đó chính là binh bộ lúc trước. Phải ra quân đội đi đánh Trầm Luật Thu Cũng không cầm xuống Thân Châu cùng Bình Châu Song Phương còn đang ở chỗ đó So kè Phía dưới tâu báo Hoàng thượng cũng nên có thái độ Chỉ nói sẽ mau chóng kiếm ngân lượng Để giải quyết khẩn cấp Lúc nói chuyện vô tình hữu ý Nhìn về phía trường sinh Trường sinh cũng ngầm hiểu Hoàng thượng đây là Thụ thụi hán Tiếp tục bắt người xét nhà Đối với những quân đội đã phái ra Hoàng thượng cũng mạnh cho binh bộ Phát ra quân văn triệu hồi Tháng chạp trời đông giá rét Ở bên ngoài so kẻ Cũng không có ý nghĩa gì Trước tiên triệu hồi lại Chờ năm sau chủ bị Xây dựng tân quân Sẽ lần nữa phát minh Ngoại trừ đòi tiền Còn có chút phiền lòng sự tình Một là phía đông Tân La Quốc phát sinh phản loạn Thành nữ vương thỉnh cầu đại đường Phái binh viện trợ Lúc này Đại đường đã là nê Bồ Tát Sang sông tự thân khó bảo đảm Nào có công phu đi để ý tới Tân La Nhưng đối ngoại Không thể nói như vậy Cự tuyệt thành nữ vương lý do Cũng rất dễ tìm Tân La Quốc đã sớm không tiến cống đại đường Dựa vào cái gì Phát binh giúp đỡ bọn hắn Còn có Hoa Quốc Đoạn thời gian gần đây Luôn luôn tại Đông Nam Duyên Hải Xâm phạm biên cảnh Cướp bóc đốt giết Đối với việc này Văn võ quan viên có chút oán giận Chỉ nói Mấy trăm năm qua Đại đường đối với Hoa Quốc có nhiều giúp đỡ viện trợ Hoa Quốc cử động lần này Đúng là vong ơn phụ nghĩa Lấy hoán trả ơn Nhưng sinh khí Thì sinh khí Cũng không làm gì được đám hải tạc này Nhưng không làm gì, giống như nói không thông Hoàng thượng trong cơn tức giận Trực tiếp phát hạ thánh dụ Lúc trước chỉ là khu trục Hoa nhân ra khỏi đại đường Lần này không đuổi nữa Mà toàn cảnh lùng bắt Hết thảy hạ ngục Lúc này Chính bảng vũ cử, võ cử nhân Ở ngoài điện chờ đã lâu Hoàng thượng tạm dừng thảo luận chính sự Triệu kiến đám người Long Hồ Sơn trụ trì trương thiện Cùng Thiếu Lâm Tự Chụ trì Đồng Trần Đi trước Đằng sau là một đám đạo nhân Tăng Ni Phía sau là từng môn phái Võ cử Nhân Cùng đồng bảng Võ cử Nhân Chính bảng Võ cử Nhân tổng cộng có 240 người Bởi vì trước đó Chưa từng sắc phong Lần này tiến điện hành lễ liền là tuyên chỉ Thái giám dần dần tuyên đọc hát tụng Chính bảng Võ cử Nhân Thụ chức quan Không ở Kinh Thành Tất cả đều là quân đội quan võ Võ cử nhân được ban thưởng Các loại giáo ý Võ tiến sĩ được ban thưởng chức vụ cỡ tướng quân Bởi vì chỉ có hai người tổng đại chủ Cái bang Long Hạo Thiên liền được Sao Phong Phụ quốc tướng quân Đợi đến lúc Thái giám đọc đến Long Hạo Thiên trước quan Trường sinh lông mày co chặt Phụ quốc tướng quân Thế nhưng là nhị phẩm quan viên Cái bang trận doanh không có tranh tới tổng đại chủ Dựa vào cái gì Cho Long Hạo Thiên chức quan cao như vậy Bất quá Nghĩ kỹ cũng liền bình tâm trở lại Long Hạo Thiên cùng Im Đạc đi lại rất gần Cử động lần này Tất không phải là Hoàng thượng bản ý Nhất định là Im Đạc quấy phá Lần thứ hai đọc lên Là Thiếu Lâm Tự trụ trì Đồng Trần được phong làm hộ quốc pháp sư ra phong thái bảo. Hộ quốc pháp sư không phải triều đình chính thức chức quan, chỉ là phong hào. Gia phong thái bảo cũng hợp tình hợp lý, bởi vì thái bảo dù cũng là hư chức lại có phẩm cấp chính là chính nhất phẩm. Trưởng thiện được phong làm hộ quốc chân nhân, gia phong thái sư. Thái sư cũng là chính nhất phẩm hư chức bất quá Thái sư mặc dù cùng thái phó và thái bảo đều là chính nhất phẩm nhưng thái sư bài vị là cao nhất mặc dù không có tác dụng gì nhưng cũng có thể làm nổi bật sự coi trọng cùng tôn sùng đạo gia của triều đình tuyên chỉ hoàn tất đám người cao giọng tạ ơn vị thái giám kia lập tức lại lấy ra một đạo thanh chỉ bắt đầu tuyên đọc chỉ nói Trước mắt chiến loạn nổi lên bốn phía Có yêu nghiệt xuất hiện Chính là lúc dùng người Triều đình chuẩn bị tổ kiến tân quân Triều binh 30 vạn Từ hộ quốc chân nhân Hộ quốc pháp sư Cùng phụ quốc tướng quân Mỗi người lĩnh 10 vạn Bình định thảo nghịch Tiểu phỉ an bang Lời nói vừa ra Đạo nhân trận doanh sắc mặt tại biến Trường sinh cũng là Kinh ngạc phi thường Tối hôm qua Hắn cùng Trương Thiện đã gặp mặt. Chiều bình 30 vạn, chuyện này hắn đã biết. Nhưng Trương Thiện lời nói là 30 vạn sẽ toàn bộ từ Trương Thiện thống lĩnh. Ngày hôm nay, làm sao lại biến thành mỗi người quản lý 10 vạn? Bởi vì chỗ hắn đứng rất cao, nên có thể nhìn thấy Trương Thiện biểu lộ. Trương Thiện mặc dù không có quá khích biểu hiện, sắc mặt vẫn rất không dễ nhìn. Bởi vậy có thể thấy được Biên số trước mắt cũng không nằm trong dữ liệu của Trương Thiện Thái giám tuyên chỉ kết thúc Trương Thiện, Đồng Trần, Long Hạo Thiên Cao giọng tiếp chỉ Hoàng thượng lại miễn cưỡng nói vài câu Sau đó bãi chiều rời đi Đợi đến khi Hoàng thượng rời đi Trường sinh quay đầu nhìn về phía Trương Thiện Bắt gặp Trương Thiện đang âm thầm than thở Trường sinh cũng theo đó thở dài Những tên tiết độ xứ, khởi binh tự lập Trong tay binh mã động một tí là mấy chục vạn Nếu như 30 vạn binh mã toàn bộ giao cho Trương Thiện thùng lĩnh Có lẽ còn có khả năng bình định Bây giờ chia ra làm 3 Trương Thiện đành phải nhận 1 3 Trương Thiện chính là kỳ tài ngút trời Trong tay có chút điểm binh mã như vậy Cũng không đủ hắn trèo trống, ngăn cơn, sóng dữ